Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho rằng rất có thể con gái bà đã cố tình tìm tới bà Nên nhất định phải gặp được con gái bà mới yên lòng Nhân viên nhà tăng lễ sau khi nghe xong câu chuyện của bà lắng Có chút hoang mang, căng thẳng Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không cho hai mẹ con nhà họ phùng vào Báo mộng, báo mộng gì chứ Có quỷ mới tin mới lệnh hẳn nhí đó Quy định là vậy rồi, hai người đừng cầu xin vỗ ích Người nhà cho rằng bản thân họ không yêu cầu quá đáng, nhưng cương quyết đến cậu, hai bên tranh cãi dữ dội. Chỉ nhìn mặt thôi, sao khó khăn quá vậy? Hay là anh muốn phải khống dĩ lại đội tiền? Lúc này, một người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện. Người đó chính là cô gái ăn cắp tóc giả trên đường Trung Hòa ở Vục Hán trước, chính cô ta là đầu mối quan trọng của hai vụ án vừa mới có mặt. Nhưng dường như cô ta đã hiểu hết nội dung cuộc tranh luận của ba người trước đó. Cô ta nói rằng, những người ở nhà tang lễ đã cắt tóc của người chết đem bán nên giờ không trông người nhà gặp vì sợ lộ tội. Cô gái đó có tự nhận bản thân là người chết A Linh. Chuyện này làm cho mọi người tại hiện trường đều sợ hãi giật mình. Cũng chính cô ta khẳng định, tóc của A Linh là do người nhân viên nhà tang lễ cắt. Lúc này, hai mẹ con phụng A Thành và cả cô gái bí ẩn kia nữa, đòi nhất định phải gặp cái xác để chứng minh lời của cô gái nói là thật. Thế nhưng, nhân viên nhà tang lễ vẫn không hề thay đổi quyết định. Hai bên tranh cãi không hồi kết, cuối cùng phải mời cảnh sát đến. Cảnh sát khu vực nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Anh ta cho rằng yêu cầu của người thân không có gì quá đáng và yêu cầu nhân viên nhà tang lễ mau cho họ vào xem cái xác của phụng An Linh cảnh hãy cho người nhà vào gặp mặt Phụng Hoa Linh đi. Lời của cảnh sát khiến cho nhân viên nhà tang lễ không thể không nghe. Anh ta sợ hãi vấp váp đông lạnh lấy xác ra. Sau khi mở tủ ra, thi xác của Phụng A Linh đã được mọi người thấy rõ. Bởi vì lúc này đã sáng tỏ. Mái tóc của Phụng A Linh bóng xư không cẩn nữ mà đã bị cắt sát tới da đầu. Cặp mắt của cô ta cũng tự nhiên mở to. Không biết vì sao, nhưng xe bột dáng có vẻ đáng sợ kinh khủng. Người thân của Phùng An Linh đương nhiên rất bất bình trước tình cảnh này, họ nổi giận đùng đùng, đòi không bỏ qua cho nhân viên nhà tang lễ. "Cái có kịp, không phải đâu phải như thế này, tóc của em gái tôi sao lại thành ra như thế hả?" Trước sự công kích của người nhà Phùng An Linh, cảnh sát phải đứng ra can ngăn, hỏi chuyện tên nhân viên. "Hẳn đâu của anh là phạm pháp pháp, phải mau khai ra sự thật." Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Thế cô gái tự xưng là A Linh, không biết từ đâu đến, cũng tự nhiên biến mất từ lúc nào không ai hay. Về phần tên nhân viên nhà tang lễ, thấy không còn đường chối cái, hắn ta đành thú nhận sự thật. Chính hắn là người đã cắt tóc A Linh, bán cho người thu mua tóc để kiếm tiền. Hắn vốn cho rằng, với nhà đã ký tên, chút nữa sẽ đem kêu, chuyện này sẽ không ai biết. Nghe tới đây, Đệ Đô không giấu nổi sự bức xúc mà cảm thấy một câu giận. Không ngờ lại có người vô lương tâm như vậy, chỉ vì một chút tiền mà người chết cũng không tha. Tiếp theo đó, cả bọn cùng trao đổi nghiêm túc về vụ án. Từng tiếp xúc qua rất nhiều vụ án như thế, đồng đội của Điệt Đô phải tỏ ra bình tĩnh hơn. Làm cái nghề tiếp xúc giết xác chết à, xác chết cũng trở thành một vật bình thường, chẳng có gì đáng sợ cả. Đồng chiếc cảnh sát này cũng nói thêm, hai vụ án cướp tóc giả và bán tóc của người chết có mối quan hệ với nhau. Từng làm kinh động một thời, lại có mùi tâm linh nên bây giờ mọi người vất bản tán về chuyện này. Phiên cảnh sát cũng đã có được mớ tóc của cô gái bí ẩn, anh cấp và được trung hoàn. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, quả thực đây là mái tóc của người chết, Phùng A Linh. Biên độ lại cho rằng, mái tóc của Phùng A Linh bị làm thành tóc giả bán ra thị trường, rồi bị cô gái đó mua phải, nhập hồn vào để mới tạo ra một loạt những hành động kỳ lạ để vạch trần sự thật. Tất nhiên, điều này mọi người đều dễ dàng nhận ra. Đồng nghiệp của anh lại tiếp nối câu chuyện, anh nói rằng, về sau chủ tiệm A xuống biết chuyện cũng không truy cứu trách nhiệm của cô gái ăn cắt tóc giả. Chính vì thế, với cảnh sát cũng không xử lý cô ấy. Sau khi nói xong về hai vụ án liên quan, anh ta lại quay sang hỏi chuyện Long Tỉnh. Tập ngỡ mồ hai người lần điều tra những vụ án tâm linh. À, mà 8 giờ 5, vụ án tiếp theo mà điều tra là gì thế? Đúng rồi, là vậy vậy hả sư phụ?" Thẩm Tịnh Long vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, trả lời ngắn gọn, nhưng ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cả hai người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net